Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 602 binh hèn tướng nhát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lại nói Lâm Hiên sau khi phá hủy một đầu truyện Tống trận, một khoảnh khắc, khắc hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng độn quang bay về động. Phủ của mình. Không gian của Ngọc Huyền tông chắc chắn còn có đường ra khác, lúc này đã đắc tội đến vài lão quái vật, lâm hiên nào dám còn định cư trên đảo. Hiện tại cách đồng phủ không xa, rất nhanh hắn đã độn quang đến thủy hồ bên cạnh tiểu sơn. Nhưng sau khi hắn bay tới gần thì những tiếng đi đùng ầm vang tới tai, phương xa trong không trung có đột các màu linh, quang không ngừng hiện lên. Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm, độn quang chậm lại, đem thần thức phát ra quan sát một chút, rất nhanh vẻ mặt của hắn đã buông lỏng ra. Chỉ thấy ở trước động phủ có hơn 10 tu tiên giả trang phục giống nhau xem ra là cùng một thế lực. Tuy nhiên tu vi bọn này chỉ là trúc cơ kỳ, đầu lĩnh cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới giả đan mà thôi. Những người này đang huy động linh khí không ngừng cuồng oanh tấm chí. Trước đồng phủ Lâm Hiên, lúc này màn sáng màu vàng dưới sự công kích không ngừng lấp lánh đã sắp sửa tan biến. Chân mày Lâm Hiên cau lại, trên mặt hiện ra một tầng sát khí, khi ở Huyền Ngọc Tông, hắn luôn bị mấy lão quái vật truy đuổi tới chạy như chuột, sớm đã kìm nén một bụng tức giận. không nghĩ tới vừa mới trở về, lại thấy những tu sĩ cấp thấp này cũng u hiếp đồng phủ khiến hắn trở nên tức giận. Việc này mà còn nhịn nổi, thì sau này tất cả việc khác đành phải nhịn, lão hổ không phát uy thì sẽ bị coi là miêu bệnh sao? Lại nói những người này tự nhiên là tu sĩ đệ tử kiếm u cung, bởi vì tu vi quá thấp đã được hồng y nữ tử kia phân phó ở lại tìm tòi chung. quanh đảo. Động phủ Lâm Hiên vốn bố trí vô cùng bí mật, còn có huyền thuật che. Đậy, nhưng xảo hợp thế nào trong những tu sĩ này có một gã Sở Trường. Về kỳ trận, lại bị hắn nhìn ra động phủ này. Nhưng phía trước động phủ lại có một cấm chế, đám tu sĩ phải hao hết. Sức của chín châu hai hổ, mắt thấy cấm chế sắp tán loạn thì một đạo Thanh quang lóe lên rồi, một thiếu niên tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt âm lãnh hiện ra. Vô số thần thức đảo qua người thiếu niên, khi phát hiện người này là Ngưng Đan hậu kỳ tu sĩ, nhất thời trúc tu sĩ trở nên hoang mang cùng. Hoảng sợ vô cùng liếc sang nhau rồi ngừng công kích, khoanh tay ngoan ngoãn mà đứng. Đầu lĩnh là một người lão giả áo xám, lúc này trong mắt đang không Ngưng chuyển động, ban đầu lão cũng nghi ngờ nơi đây chính là một động phủ của một cao nhân nào đó. Nhưng có một nguyên anh lão quái là khổ đại sư làm hậu thuẫn thì còn có cái gì phải sợ? Nhưng người tính không bằng trời tính, khổ đại sư cùng hai vị thống lĩnh sau tiến vào băng sơn lại chưa thấy trở ra, mà hình như chủ nhân động phủ này cũng đã trở về. nhìn thấy vẻ mặt Lâm, hiên đằng đằng sát khí, lão tự nhiên rõ ràng đại hoạt cách bọn hắn. Không xả. Tiễn Bối xin bứt giận, vãn bối chỉ là vô tình xúc phạm, ta chính là chấp sự của Kiếm U cung, nhận lệnh của cung chủ tới nơi đây thực hiện nhiệm vụ. Có điều bất kính xin tiễn bối bỏ qua cho. Lời lẽ của lão Giả áo xám không kêu ngạo cũng không tự ti kiếm ưu cung ở thất tinh. Đảo Vân Hải chính là thế lực lớn đếm được trên đầu ngón tay thần. Thông của cung chủ thông thiên triệt địa đắt là đại tu sĩ Nguyên Anh. Hậu kỳ. Cái này gọi là mượn ra hổ làm cờ đối phương biết lai lịch của bọn họ. Thì khi hành sự cũng phải có điểm kiêng rè. ý định cảnh báo này của lão vốn không sai nhưng đối với Lâm Hiên lại không chút tác dụng. Qua trang phục hắn đã nhận ra bọn này và lão già. Nguyên anh kỳ mặt mũi xấu kia chính là một bọn kiếm u cung gì đó. Lão, quái Nguyên anh thì đã gây thù hận rồi, sao có thể để cho bọn này chạy về mà báo tin. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhạt, không nói gì mà phất tay áo. bảo một cái, một mảng hào quang bay vút ra cuốn lấy bốn gã tu sĩ đứng gần nhất. Những tu sĩ kia quá sợ hãi, hai gã đem linh khí tế ra, còn hai người khác thì quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc đều là phí công. Thần niệm lâm hiên thúc dục một hồi, hào quang lập tức phân thành hai, trong đó một mạnh hóa thành một cơn lốc đem hai tu sĩ đang định chống cự cuốn vào. Hai cái tiểu kiếm vạn ngô câu được tế ra căn bản là không có chút nào. Tác dụng rất nhanh bị cơn lốc thổi văng ra hai bên rồi bên trong truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, nhất thời huyết nhục bắn đầy. Trời, âm thanh thay lương khiến cho hai tên tu sĩ đang chạy sắc mặt trắng. Bỗng tốc độ độn quang rõ ràng tăng nhanh, Lâm Hiên giơ tay điểm một. Cái đạo hào quang đang đuổi theo chợt bắt đầu biến hóa. Trên không trung xuất hiện một cánh cung bằng linh quang rực rỡ, rồi linh lực tụ thành hai mũi trường tiễn phát ra, thế đi như điện rẽ sàn, bắn tới cắm vào thân thể hai người. Sau đó Trường Tiễn lập tức buốc thành hỏa diễm đem thi thể bọn họ thiêu ra thành tro bụi. Thấy cảnh này đám tu sĩ còn lại sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức các đạo độn quang nổi lên bỏ chạy tứ tán. Nguyệt Nhi, ta giao cho ngươi, một tên cũng không để cho thoát. Lâm Hiên cũng muốn dây dưa thêm với đám binh hèn tướng nhát này. Thiếu gia yên tâm. Một đạo bạch quang từ trong tay áo Lâm Hiên phi ra hóa thành một vị thiếu nữ diễm lệ, thân hình duyên dáng yêu kiều. Lấy thực lực Nguyệt Nhi dư sức đối phó bọn này, Lâm Hiên yên tâm bay vào động phủ. Phía sau chuyển đến những thanh kêu thảm thiết Mơ hồ còn có kim thiết Vàng lên đã có vài tu sĩ ngã xuống trong tay Nguyệt Nhi Cái gọi là Chó cùng cắn dậu Những kiếm u cung tu sĩ biết tách ra thì vi vọng Chạy trốn gần như không có Thế là những người này đem linh khí lục Phù tế ra bắt đầu vây lại Nguyệt Nhi Chỉ thấy trong thú hồn phiên Tỏ ra ma khí cuồn cuồn rất nhanh đã đem đám tu sĩ bao bọc vào bên. Trong rồi những tiếng gào khóc thê lương cùng những tiếng thép kinh. Hải vang xa khắp một vùng. Lại nói lúc này Lâm Hiên đã ở trong đồng phủ thời gian có hạn hắn. Nhanh chóng lấy đi những bảo vật quan trọng. Ngắn ngủi một nén nhăng. Lâm Hiên đã thu thập xong. Dường như nhớ ra cái gì hắn tới đi linh thú. phòng, nhưng khi tới nơi vẻ mặt Lâm Hiên trở nên vô cùng kinh ngạc. To vẻ sự